Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa Thánh Thần xin đến với chúng con. Xin soi sáng trí óc của chúng con. Xin làm cho trái tim của chúng con được nóng cháy vì chúng con gặp được lời của Chúa. Xin ngợi bà Thiên Chúa. Ngợi Chúa trên chúng con. Ba ơn cảm thương thân nguyện hồn xác chung con biển chúng con thành nguyện xin Chúa Kitô hai nhân chứng nước trời chào muời Trong tâm nguyện. Bài cầu nguyện hôm nay Đức Giêsu nói để việc Ngài đem lửa đến trên mặt đất, chúng ta cùng lấy lời nguyện số 95 trong Raboni. Chúa Giêsu, xin cho chúng con ngọn lửa trong cháy tin Chúa, ngọn lửa của tình yêu và Ta được xuống nơi bàn bánh ban tử sinh. Xin chúng con ngọt được trật rửa. Mỗi khi chúng con cầu hay quyết định, xin để chúng con làm ngọt được hôm của những thập bài tán cây trên đường đời. Ước chúng con luôn có lửa nghiệt thành Để hết lòng cùng trượt nước Chúa Lửa tình yêu để vượt qua những hận thù đấu thịt Lạy Chúa Giê-xu Thế giới hôm nay vẫn bị tối tâm Làm lẽo đe dọa Xin ban cho chúng con những lửa lửa Để chúng con đi khắp địa cầu Loan báo về tình yêu Và theo rác tình yêu khắp nơi AMEN Mời anh chị em cùng đọc tin mừng Luca chương 12 câu 49 đến 53 Thầy đã đến Này. mời ngồi Anh chị em hôm nay là có đọc câu Luca 1249 Mà tôi cũng cố ý tôi thuộc Tôi, tôi cũng kém để nhớ số Nhớ Luca 1249 là nói cái câu câu gì vậy anh chị em Thầy đã đến Và thầy ấy Đó. Vâng cái câu này là câu mà dòng tên trong lịch phục vụ trước đây ấy, là được đọc vào ngày lễ thánh Gi siêu và cái câu này nổi tiếng lắm anh chị em hỏi tại sao lại có một cái thời mà lại câu này lại được dùng là bởi vì có nói đến lửa có nói đến Đức Giêsu và Đức Giêsu ném cái lửa này vào chỗ nào là chỗ nào anh chị em Vâng vào cả thế gian cả mặt đất để thành ra cái kể cái việc lửa và và nhất là câu này lại nói lên một ước mơ rất sâu của Đức Giêsu. Ngài mơ gì trong câu đó anh chị em có thấy không? Ngài mơ cái gì vậy? Ngài mơ lửa ấy bùng lề Đấy thành ra Đức Giêsu vẫn có những ước mơ và ước mơ về cái họ lửa mà ngài đem đến trên cả cái thế giới này, cả cái mặt đất này. Nên thành ra anh chị em mới thấy câu như vậy cũng làm chúng ta khắc khoải. Là bởi vì lý do là những cái ước mơ của Đức giêsu ngày hôm nay Nếu mà chưa tròn thì chúng ta chính là người để làm cái ước mơ nên tròn anh chị em Vâng thì chúng ta bắt đầu Nhưng cũng báo anh chị em biết là những câu phúc âm hôm nay là là khó khó giải nghĩa Có một câu là khó Ngay cả câu về lửa cũng khó Anh chị em biết tôi rất vất vả Để đặt có hai câu, câu số 1, số 2 thôi Là mất cả hai tiếng đồng hồ để đặt câu hỏi như thế Anh chị hỏi tại sao mà đặt như thế Bởi vì khi đặt câu hỏi thì đã là trả lời rồi Nếu vòng tàu của mình bị rối Thì làm sao mà mình làm với người khác sáng được đấy Thành ra tôi cũng là vật vã Thí dụ nói Đức Xu đến tôi ném lửa Thế tự nhiên anh Tâm ấy hỏi cha lửa gì vậy Thế là bắt đầu mỗi người nói một thứ lửa Khác nhau Đấy ông thầy vừa ông thầy tôi quen thì nói, ông nói đó, lửa thì là thánh thần ấy, Đấy, có những người theo rất khoa trương mà thần. Vâng tôi cách của tôi là như thế này. Tôi mời anh chị em đọc Luca chương 3 câu 9 và câu 17. Anh chị em đọc rồi anh anh chị em thử xem là trong phum Luca đầu tiên ấy, cái lửa thì nó mang ý nghĩa gì? Mình muốn biết nghĩa gì thì mình phải đọc cái câu của thánh Luca. Chứ mình lại bỏ được không phải là cái này, phải là cái chuyên, thế này là không được. Mà chính Luca, vâng, Luca, chương 3, câu 9 và câu 17. Câu 9, cái rìu đã đặt các gốc cây, bất cứ cây nào không xinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa. Câu 17, tay người cầm nha rê sạch lúa trong sân, thóc mẩy thì thu vào kho lãnh. Còn hốc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt đi mà đốt. như vậy đối với con như vậy lửa là, là, là lửa đấy có có thú vị không ạ? Dạ không. <cười> lửa hơn lửa lửa, lửa của sự trình phạt à, Lửa của sự trừng phạt và trình phạt những cái chuyện hốc lép này hạt. Còn câu đầu thì có nói những người không hối cải, có nói đến có đọc lại câu đầu nào không quả Như rồi. vậy đấy, lửa trừng phạt cái cây mà không xin trái thì bị sao ạ? Vậy chặn đi chặn và đi. quăng vào lửa à, Vâng thế thôi Thành ra cái quăng vào lửa như vậy Lửa đây đúng là, lửa đúng là lửa của sự trình phạt Lửa của phán xét Lửa của trình phạt Cảm ơn Vâng mời anh Tâm Trường 9054 Luka 954 Thấy thế hai môn đệ người là ông Giacome Và ông Giang nói rằng Thưa Thầy Thầy có muốn chúng con kiếm lửa bờ trời xuống thiêu hủy chúng nó không <cười> Như vậy chúng nó là ai ạ Chúng nó là cái quần Cái người dân ngoài <cười> Vâng thôi đúng mà dân ở đây là dân nào ạ Thầy cha đó là Thầy Trang là người không kiếp đón chỗ Giê-xu Vâng người hùng nào ạ nơi vùng Samari. Và người vùng Samari không tiếp đón và hai ông môn đệ cáo lên và nguyên nói với Đức Giêsu rằng thầy có để không? thì để tôi đó. Thì tôi, tôi tôi tôi xử tụi nó. Đấy và hai ông ấy đòi khiến lửa mà từ trời uh, xuống để đốt cháy cái làng mà đã không muốn đón Đức Giêsu. Từ đó anh bạn là có khi nào mà có lửa từ trời xuống là đốt cháy cái gì bao giờ chưa? Ngày xưa có ông ông ấy xin lửa để đốt cái củi đốt bỏ. gì? Tôi sẽ củi. Củi. Ờ gỗ, củi củi. Mà <cười> lúc mà xét đối với 50 50 Elia, Elia là là lửa cũng xuống đốt cái củi mà đã được dưới nước rồi. Vâng và ai biết lại còn cái gì nữa hồi gì? Ai còn còn xem cái chỗ nào mà có lửa từ trời xuống đốt thành phố Thế là lửa từ trời xuống đốt cho Tô Đông Ma và Gomorrah để, để trừng phạt, <cười> trừng phạt Thành ra xem ra lửa từ trời xuống Là để trừng phạt ấy. Người ta cũng hay nói đến là xét đánh ấy nhỉ. Người ta hay khi người ta nói với một người Nói là đồ, đồ trời đánh ấy. Đồ trời đánh tức là Có thể đang đi vui vui về đường Thế mà xét đánh chúng Xét đánh là khó chúng lắm á Vậy chứ sao mà cũng chúng <cười> Thành ra rất là xui lắm Thành ra hay giống như là bị phạt Thành ra ở đây như vậy anh chị em thấy là có, uh, có Đang nói lửa thì chính Như vậy là lửa là có tính phạt Là hai môn đệ này định phạt người Samari Vâng chị đọc cho cho 17-29 Như 17, ngày ông lót ra khỏi sơ đơm thì thiên chúa khiến mưa lửa và diêm sinh từ trời đổ xuống tiêu diệt tất cả. Tức là như thế là trình để trừng phạt, yeah. Lúc nãy có chữ lửa ấy, 9, có chữ lửa, thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống không? Như vậy là luôn luôn vì anh chị em có biết là đối với người do thái đó thì ở trên cái cái bầu trời của mình giống như cái anh chị em nhìn tay của tôi giống như cái lòng bàn đúng không ạ? Cái, cái thứ nhất đó, là chúng ta là gọi chúng ta gọi là trái đất đó, đúng không Người Giao Thái không có chi trái đất à? Người Giao Thái gọi là đĩa đất, đĩa đất Đất giống như cái đĩa này Nó nổi lành bành trên nước đó. Trung quanh là nước, biển phải không Và cả trái đất là những cái đĩa Thế thì trên cái đĩa đấy Thì anh chị em hỏi có bầu trời không dạ Đúng rồi Và như thế người Giao Thái hình dung cái bầu trời như cái gì Lồng bàn Như cái lồng bàn úp lên trên cái địa đất đấy, ngay giữa rồi, rồi đồng ý rồi. Úp lên trên cái đất đấy, anh chị em có thể vẽ được rất rõ. Địa đất này hình tròn này, cứ coi như thế một cái đĩa, trên là cái lồng mà Thế anh chị em hỏi rằng là đối với người Do Thái Người ta quê, hồi xưa chưa có khoa học thì người ta nghĩ thế là bình thường chứ có gì đâu. Thế thì anh chị em hỏi rằng thế thì thế thì đối với người Do Thái nước ở đâu ra vậy? chảy mưa ấy, okay, nước ở đâu thì đối với người Do Thái là trên cái lòng bàn đấy, thiên chúa có rất nhiều kho, rất nhiều kho à và mỗi một kho thì có những thứ khác nhau. Như vậy là phải có kho gì nhỉ? Kho nước đấy, kho nước khi nào mà Chúa mở vòi thì nó xi xuống đấy. Đấy, đấy mở ngoài là có kho nước. Thứ hai là có kho gì anh biết có rắn mò Thứ hai là có kho gì nhỉ? có tuyết phải có kho tuyết đấy bởi vì tuyết nó khác nước chứ. Đấy. đấy, thứ ba là có kho gì thế nào có một gió à đấy, có câu trong thánh dịch, mở kho, thả gió khắp nơi tung hoành Tức là có gió vậy chắc chắn là phải có kho nước. Chắc chắn là phải gió và có tuyết nữa và ở <cười> Ai mà tên tuyết là lẽ là lạ lùng Có tên nhiều trên trời Có kho trên Và đồng thời con chắc là cũng có kho lửa nữa đấy nhỉ Bởi vì lửa từ chơi xuống mà Như vậy là phải có một kho lửa Đấy thế thì người ta có Và như vậy anh chị em thấy ở đây Là coi như trên cái lồng bàn đấy Có rất nhiều kho Khi nào thêm chú mở kho nào Thì chúng ta lãng điều ấy Và như thế hạn hán là gì hạn hán là gì Là đắm kho Thì Đóng khó ra lệnh dẹp không có mở khó Để coi như gì? khóa lại thì có như là đương nhiên là nước với hồng chúa rồi Được Như vậy anh chị em hiểu rồi ấy như vậy là từ nãy giờ khi chúng ta đọc những câu trong Luca về lửa Thì anh chị em đều thấy chuyện này lửa là hình phạm Bởi vì lửa có khả năng thiêu rụi Anh chị em đồng ý không? Thiêu rụi như thế nó là một hình phạm chị Em hỏi tại sao mà mà chúng tôi phải vất vả Chỉ có mỗi hai câu nó ngắn như thế mà Mất bao nhiêu giờ để vất vả là Bởi vì đấy như vậy trước hết Như thế anh chị em Thế nào cũng hỏi là Đức Chí Sư nói câu này Thầy đã đến ném lửa trên mặt đất Như vậy anh Tâm anh bảo Ôi ngém lửa như thế Có phải là Chúa định trừng phạt không Và đây còn câu sau Và Thầy những ước mong Nó cháy lên <cười> Ui như thế là chết hết cả lũ Em nào đấy cái hiểm cái khó về cái khó nó để nó mới căn đâu. Dễ, đâu, dễ ăn đâu. Là, đấy nào. Nếu mà, nếu mà lửa mà theo kiểu kiểu như là quy to thầy anh ném, ném lửa xuống đất là từ trên cao mà đém xuống giống như cái kiểu mở ngoa thế thế mà lại xuống như thế thì cháy mà truy lại đi giết hết chúng ta. Nếu mà cái lửa như thế là lửa phán xét cô này cái lửa lửa Lửa phán xét trình phạt mong chỉ mong cho cái ngày mà làm được như thế chuyện đấy thế. Đấy anh chị em biết là vất vả lắm để mời anh chị em làm câu số 2 Đấy câu số 2 là để anh chị em đủ, À hóa ra nó cũng không phải chỉ như thế Lửa có nhiều ý nghĩa chứ không phải chỉ à. Vâng mời bạn Luga 36 Ông do em trả lời mọi người rằng Tôi làm sách rửa cho anh em trong nước Nhưng có đón mạnh thế hơn tôi đang đến Tôi không đáng cởi quai vết cho người Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và Lửa À, người sẽ làm như vậy cái câu chính mà tôi mời anh chị em là ông Gioan Tẩy Giả ông ấy nói với dân Do Thái rằng tối hạ tôi kêu mời anh em đến sông giô tôi rửa cho anh em trong nước nhưng mà còn có một đấng cao hơn tôi nhiều, cao trọng hơn tôi nhiều và đấng ấy cũng sẽ làm phép rửa, nhưng phép rửa này thích hơn của tôi, tôi là phép rửa trong nước, còn đấng ấy là phép rửa trong trong gì cơ? Trong Thánh thần và trong Trong lửa Đấy như thế Mà tôi hỏi nhanh Thì chị, trả chị lời đi Là như thế đấy. Lửa ở đây Có phải là lửa đoán phạt không Dạ không đây là đấy, lửa sánh thần nè đấy, đấy Anh chị không Tức là nó không còn chịu đoán phạt Bởi vì nó Đứng đi đến mà Để đem lửa đấy thì, đấy thì nếu hiểu đoán phạt Thì cũng hợp hiền rồi, rồi Như vậy ở đây là Cái câu 316 Nói đến phép rửa Trong lửa và thánh thần Đấy, Thế thì có người thì hiểu lửa chính là thánh thần Nhưng mà cũng có thể là lửa riêng Thánh thần riêng không Đấy. Bây giờ ai đọc cho tôi à, Câu 24-32 Không có chữ lửa <cười> <cười> vâng. Họ mới bảo nhau Dọc đường Khi người nói chuyện và giải thích Kinh thánh cho chúng ta Lòng chúng ta đã chẳng bừng cái Lên sao thế Có lửa không ạ <cười> <cười> Dạ thưa cha không có lòng tốt mến ca nửa lòng tốt lửa lòng Lửa của lòng nhiệt thành, lòng thành Cảm ơn chị. Mặc dù không có chữ lửa, nhưng ở đây chị thấy có một cái ngọn lửa nào đó mà bùng lên trong hai hai này, hai môn đệ gì đi đâu về. Dạ, dự, về... lên em mau. Về mau mà họ đang bỏ cuộc. Ạ. Anh chị em nhìn xem, sau khi Rizu chết thì lòng trái tim, chữ này là chữ lòng anh em, chị đọc là lòng anh em đã thẳng nóng lên sao đúng không? Chữ lòng lòng chúng ta à? đã trắng đấy, đấy. lên xa Vâng và như vậy chữ nguyên văn là tim Nguyên văn chữ lòng đây là tim Và như vậy hai môn đệ này có trái tim nó bị nguội Nó bị lạnh lại Sau khi mà cái chết của Đức Giêsu Thì trái tim của họ trở nên nguội lạnh Và Đức giê đã đi với họ Nói chuyện với họ Và trái tim họ ấm lại <cười> Như là có một ngọn lửa mà từ từ được khơi lên Ở trong trái tim của họ Thế thì anh chị em thấy lửa Nếu mà có một ngọn lửa ở đây Thì anh chị em thấy ngọn lửa này đâu có Phải là lửa bán phạt gì Đúng không nào lửa này đâu có trình phạt lửa có nhiều ý nghĩa Chứ vậy chỉ có mỗi một ý nghĩa là trình phạt Vâng thế thì ở đây có Ai có sách chủ ước không ạ Có ai sách chủ ước đọc cho tôi Malachia chương 3 câu 2 Một câu rất quan trọng để anh chị em thử xem, xem Lửa có ý nghĩa gì nha Malachia câu 2 Ai chịu nổi ngày người đến Ai đứng được khi người xuất hiện Quả thật Người như lửa của thợ luyện kim Như thuốc tẩy của thợ giặc Như vậy lửa đây là lửa đã đến Lửa của thợ gì ạ Lửa thanh tẩy Lửa, lửa của thợ luyện kim Lửa kim là, là làm gì vậy kim, Người ta tinh luyện Tinh luyện cái gì ạ Thanh lọc cái tinh Biết rồi mà tinh cái gì? À, vàng. Vàng, à, à, vàng. như vậy. Đúng rồi. Như vậy anh chị em thấy ngay cả trong vàng bạc á, có những thứ vàng bạc mà trong đó nó không có tinh dòng. À. Anh biết em thành ra bây giờ tôi không tôi, tôi không có biết vàng tôi không biết mà nghe nói cái là gì, gì, gì cái gì đó không ạ. Có đúng? cái gì? S-T chứ cái gì không? À, cái gì S-T D-T s rồi Là vàng rất là vàng tốt đúng không nào? Chỉ cần mình nhìn thấy cái vàng thôi À cái này ngon này nha Đóng dấu cục 1 cái 3 số 9 Đó Đấy Thế thì <cười> Từ nhỏ lớn chưa được cầm lượng vàng nào nên không biết Đấy À tức là 4 số 9 À đấy Tức là như thế là cái lọc mà anh chị em biết tôi đoán mò nè Bốn là bởi vì vẫn chưa hoàn toàn tinh vòng Chắc nếu mà đúng chắc chắn một số 10 ngàn quá à Đúng không? Thành ra nó nó vẫn cố gắng tinh vòng Nhưng mà nó vẫn chưa đạt đến được Và như thế để cho một cái vàng mà tinh vòng Thì người ta phải làm gì? Lúc nãy có lại Cái gì? Luyện lại tinh luyện vâng, vàng. Để mà tẩy giờ, thanh lọc, thanh lọc. Đấy. Anh chị em ơi hãy nghe ông tiên sĩ Malachi Để nói chúng ta biết đâu là công dụng của lửa Công dụng của lửa không phải chỉ là trình phạm Mà còn là gì? Tinh luyện, thanh luyện, lọc Và lọc, đặc tính của lọc là gì? Làm nó trong hơn Làm trong hơn Nếu là nước thì đang từ đột thành trong Nếu mà là một cái chất Mà kim loại Thì là loại trừ những cái quảng bản đi Để còn lại cái nguyên chất mà thôi Anh chị em đồng ý nhé đấy, đấy là cái công việc của của lửa đấy Vâng, vâng rồi như thế à, câu cuối cùng ạ một zeroro một bảy qua huấn ở huấn ha rồi huấn ca rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi lửa như lửa tản ra đầu xuống từng người một Và ai nấy đều được chạm đầy ơn Thánh Thần Như lửa ở đây của họ phải... bắt đầu à. nói các thứ kiến khác Tùy theo cả an Thánh Thần đó. Vâng như vậy lưỡi lửa ở đây Lửa ở đây có thể là lửa chừng xa không ạ thưa không, không Đấy, là lửa và cái ừ. như thế cũng có thể là lửa này là lửa tự trưng cho gì nhỉ? Tự trưng cho thẩm học. Thành đến đem đến cho môn đệ. Như vậy lửa đây có thể và cái này cái, cái lửa có hình như lưỡi. <cười> lưỡi lửa là bởi vì ở đây các môn đệ sẽ được đi để nao nạng, những ông chuyên gia đánh cá bây giờ được mời gọi để đi rao giảng. Đấy, như vậy anh chị em thấy trong phách công vụ như thế đó là Là, là là cũng nói đến lửa mà lửa ở đây lại động đến thánh thần. Như vậy lúc nãy là lửa Malachi là lửa thanh luyện Đó. Rồi công vụ thì nói lửa lại gần đến với thánh thần. Rồi 2432 thì lại nói đến lửa của tình yêu, lửa của à, tốt mến. 36 nói lửa lại gắn liền với thép rửa. Rồi bây giờ Huấn ca chương 2 câu 5 ấy luôn. Ừ. ca chương 2 câu 5. Hoán ca chương 2 câu 5. Vì vàng phải được tôi luyện trong lửa Còn những người sáng giá Thì phải được thử trong lò ô nhục Thế sáng giá nhỉ còn, còn, Có chữ giá không ạ Dạ có à, thế Còn những người sáng giá thì sẽ được gì Phải thanh luyện, phải thanh luyện trong lửa, lửa. Vâng còn thì chị, trong đọc, chị đọc lại câu, câu trước ạ vâng. Vì vàng phải được tôi luyện Vàng rồi. phải được tôi luyện Trong hả? lửa Trong lửa rồi. Còn những người sáng giá Thì phải được thử trong lò ô nhục Vâng đấy như vậy là vàng Như vậy anh chị em thấy ở đây lại cũng vẫn theo cái ý của Malachi Tức là vàng vẫn được thử lựa chứ không để cho nó xong Và cả cái người tốt vẫn được vẫn phải được thử luyện à, Nói như Đức giêsu xu cắt tỉa để có trái hương Đấy như vậy anh chị em thấy cái khuấn ca 2 năm thì vẫn là được Bây giờ cô cuối cùng nha Một phê rô một bảy Ai sẵn sàng Một phê rô một bảy Một phê rô một bảy Những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh em -an Là thứ quý hơn vàng gấp bội Vàng là của phụ vân mà còn phải chịu thử lửa Nhờ thế khi Đức Giêsu xu tỏ hiện Đức tin đã được tinh luyện đó sẽ trở thành lời khen ngợi Và đem lại vinh quang, danh dự Vâng, đức tin cũng phải được tinh luyện Anh chị em thấy ở đây vẫn cái hình ảnh đó Vẫn cứ nói đến nàng, vẫn cứ nói như thế Như vậy hóa ra cái chuyện mở vàng mà Được nhắc đi nhiều lại Và đức tin cũng phải được tinh luyện Được thanh luyện thành, thành ra anh chị em biết nói ra Anh chị em hơi ngạc nhiên Chứ những cái thử thách Những cái gian nan mà chúng ta phải chịu Là hết sức cần thiết Nếu cuộc đời Ngay cả ông Nguyễn Công Chú Đức không Ví thả vĩ Thử đường đời Bằng phẳng cả Anh hùng hào tiệt có ai vẫn hay là cái câu gì nhỉ? À, sức núi à, cái gì ấy? Bốn mùa ví những xuân đi cả sức núi ai góc núi ai hay sức lão tùng tức là nếu mà mình, lúc nào là mùa xuân thì người ta đâu có thấy cái cây tùng mà già nó là quan trọng mà trong đó ngay cả khi giữa mưa như thế thì tùng vẫn sống và vẫn xanh evergreen này. À, câu đó à, bốn, à, chắc nghĩ cũng không chứ Vâng nghĩ như thế Tôi cũng quên là hồi nhỏ, nhỏ xíu à. À, Vâng thế thì anh chị em thấy là Ở đây như vậy là lửa Quan trọng thật Và cả cái lửa của thử thách ấy, Như vậy là có vẻ như là Cái thanh luyện cũng là có thể là một thứ thử thách Phải không ạ Chứ là nó không hẳn là trừng phạt Và lửa không hẳn luôn luôn là có nghĩa trừng phản Nhưng anh chị em thấy qua những câu mà khác nhau Tôi mời anh chị em đọc Anh chị em bảo ổ lửa như vậy là có nhiều ý nghĩa lắm à, Mà chắc chắn ý nghĩa tinh luyện Ý nghĩa thanh luyện, luyện lọc Làm cho tốt lên ấy, là một ý nghĩa khá là quan trọng Và Ý nghĩa rồi gắn liền với thánh thần Có khi gắn liền với phép rửa Thế thôi Như thế thì anh chị em hỏi là Hai cái câu như thế này Đấy bây giờ đến câu số 3 này Đọc Luca 12.49 Theo ý bạc Đức Giêsu đã ném trên mặt đất thứ lửa nào Đấy, Tại sao Ngài muốn nó bùng lên Đấy, Có anh chị em nào sau khi mà đã đọc bao nhiêu câu vừa rồi, rồi Thì anh chị em bảo được tôi có ý kiến Thế <cười> cha lửa cũng là biểu tượng nói lên sự hiện diện oai hùng của Thiên Chúa Khi lập giao ước Khi mà dẫn dân người trên sa mạc ở Trong đệnh dự luật 1 câu 33 Đấng đi phía trước anh em trên đường để tìm chỗ cho anh em cấm lều Ban đêm người ở trong lửa để cho anh em thấy đường anh em đi Và ban ngày người ở trong đám mây lửa là hình ảnh của Có mình. cột mây và cột lửa à. À, Ban đêm thì người Do Thái đi trong hoang địa thì có cột lửa dẫn đường Còn ban đêm à, ban, ban ngày thì lại có cột mây để khen hát Vâng Đấy, nhưng mà ở đây câu hỏi của tôi là câu số 3 đấy. Đọc 12-49 Theo ý bạn Đức Giêsu ném trên mặt đất Thứ lửa nào Dạ thưa cha Theo con nghĩ thì Câu 49 Là nói về lửa chúa Thánh Thần Tại vì chú muốn đem lửa Xuống mặt đất, xuống thế gian Và xuống lòng người Là trái tim con người để đốt nóng trái tim con người vâng. Và chú muốn Con người phải um, tốt và cái lửa sứ tinh thần trái trong con người Để con người biết nghe theo lời chú giải và làm theo lời chúa Thì vâng. con nghĩ là cái đó lửa tốt, lửa sứ thanh thần Vâng, chứ là theo ý hiệu cái lửa đi À các anh chị em cẩn thận nghe Cái câu này là tôi không dám cãi, tôi không biết câu trả lời Nên nên tôi nghe thôi, tôi nghe xem tôi thích câu nào ấy và mà chị lại lại và con nghĩ nên truy sứ muốn mang lửa đó là hiện diện của và làm cái cái hiện lên cái lòng tin đồng cậy lòng nén là nơi Chúa cũng ờ uh, đốt trong lòng con người cái cái khát thức uh, uh, lắng nghe lời Chúa và sự khải nơi của Chúa con thấy cái đoạn sau nó có liên quan đến cái cái cái ước mong của Chúa đó là cấp lửa khách lửa với lại à, cái sự tiên lẽ trong gia đình cũng là do Các người thì sống lời chúa, người thì không sống lời chúa Thế nên mà, gây ra cái sự chia rẽ Mà chị nói tắt lại, chị nói dài quá Thế tôi bị hoang mang Giờ cụ thể là đối với chị là cái lửa Mà đứng thu định ném là lửa gì Là Được. cái lửa nó, nó có cái khía cạnh gì đó, Đối với con là ba, khía cạnh. Ủa, ba? Là, Thứ nhất là thủy diệt tội lỗi Thứ hai Thứ hai đó là à, Nung nấu với lòng tin cạnh mến Nung à, nấu hả? lòng tin Chứ nóng mình, lên Câu 3 lên. đó là uh, Lửa đời Chúa Lửa lời Chúa Vâng cám ơn chị ạ Vâng Vâng xin dành câu này cho những người chưa được nói bao giờ Cả lời chưa nói bao giờ vâng. Dạ theo con nghĩ Câu đó là nói là lửa tình yêu à. Lửa tình yêu à, Tức là Chúa đẹp muốn ném là lửa tình yêu xuống trên mặt đất à. Vâng dạ. Cảm ơn chị, có ai chưa, chưa? đây mời bà Con nghĩ là lửa đó là lửa Thốt sắm để cho mình yêu yêu mến Chúa Và thốt sắm trong lòng mình để luôn luôn tưởng nhớ đến Chúa Có Chúa Thánh Thần trong lòng của mình, lửa lửa Lửa tình yêu, như vậy hơi hơi giống lửa của ê mau Hai môn đệ mà Chúa làm cho hai môn đệ ê mau Tức là lòng nó nguội, nóng lên Bừng, vâng, lên bừng cháy anh. lên Vâng, vâng. Hôm nay chưa nói Thưa cha Lửa ở đây Chuyên su ném đến trần gian là Sao con là lửa chân lý Lửa chân lý Ý mới ấy. Tức là các anh nói thêm cho Nói ngắn Ngắn nó khó hiểu quá chân à, lửa lý Lửa chân lý, lý là Lửa chân thật Lửa chân lý Lửa Lửa của Giống như cái đường Đường xa lửa trên đường Lên đường ra Người ta đi Xa lửa Xe nó phải chạy theo đường xa lửa Xe nó phải xe xe lửa phải chạy thôi lửa thế này hiểu thế tức là xe lửa thì dĩ nhiên là phải chạy xe lửa chuyện này đâu có gì mới đâu vâng thế là như vậy bây vẫn chưa là nhưng, mà, nhưng, mà, nhưng mà sao là lửa thật lửa chạy đường xe lửa bởi có ai có những tư tưởng khác thường vâng, người sau đó đến chỉ chỉ cũng chưa bao giờ được nói tại tôi cũng không biết nên tôi phải hỏi như khổ vậy Thưa cha theo con nghĩ là lửa này là lửa, lời của chúa cha Chúa Giêsu cũng đem lời của chúa cha xuống trần gian này à, à. Vâng. Vâng. Vâng. Vâng. Cảm ơn chị à, Vâng à, mời ở đây Dầu ý quá mà tôi cũng không biết dạ, ý nào Theo con nghĩ lửa đây chú mang đến đây chính là ngọn lửa Đức tinh Chúa muốn ngọn lửa đứt tim do Ngài mang đến mặt đất này cháy bùn lên lan rộng khắp đây Để mọi người đều biết đến tinh mừng cứu độ của người Lửa đức tin cháy khắp nơi thì cũng hay nghẹo hay, hay <cười> Thưa ra con nghĩ thế này uh, Cái lửa nó, như ông lấy anh em cũng ra phân tích nó rất là nhiều ý nghĩa Nhưng mà riêng trong cái câu này thì con nghĩ Cái lửa này nó mang ý nghĩa chính là tinh luyện Bởi vì cái câu này mình kết nối với câu 50 Ở một cái dạng 50 Đấy. Bởi vì đến trước Yesu cũng cần phải Chíu cấp rửa giữa, giữa Hú chi đời chúng ta Cho nên là Ngài muốn là cái lửa này nó xuống Thì tinh luyện cho mỗi con người ta Vâng, tôi cũng hơi hơi thích ý của anh Lửa này là lửa tinh luyện Lửa thanh tẩy Vâng Vâng, vâng, vâng, vâng, vâng, vâng, vâng, vâng, vâng. Lần, lần đây có có ai có vị nào ở đây ý khác thường đó. Tức là ý là không không giống những người khác Thưa con thì thêm, thêm là, là lửa để sửa ấm những tâm hồn Hay là cái lửa để nuôi dưỡng những cái tâm hồn để được lớn lên Hay là cái lửa thì thập sáng lên ánh sáng để cho bố ti cái bóng tối Thắp sáng Lựa là thắp sáng lên đánh sáng Đuổi bóng tối Hơn một người cuối cùng không thêm nữa Rất hoát không thêm ừ, Có bên trên trưa ít người nói lắm <cười> Vậy, Thưa cha có nghĩ là lửa mến yêu à, Lửa mến yêu Vậy lúc nãy có người lửa đức tin Giờ có lửa mến yêu Ủa là Chị có ghi từ nãy giờ nhiều ý không Nhiều ý quên nói gì tôi quên Không còn nhớ <cười> Mỗi người chả ai đấu ai Từ thanh luyện Lửa mến yêu, lửa lòng tin Lửa chân lý Lửa ra, lời chúa đây, Còn nữa Còn nữa, oh, còn nữa oh, chưa, chưa có ai cuối cùng cái này Dạ thưa cha theo con Mỹ Thì tất cả các lửa trên đều đúng Và con thêm một cái ý nữa là uh, Lửa của tái tạo lại trần gian Để cho một trần, trần gian thêm mới Trong tình yêu của chúa Kỳ Tô và chúa Thánh Thần Tán tạo để ý, này, ý mới vâng. Thôi nhưng mà tôi thích cái câu trả lời của chị ghê đó. Anh chị em có biết tại sao câu trả lời này lại hay hơn những câu trả lời khác không Vì chị Người ta đang đánh trách nghiệm là A, B, C, D, rồi E Tất cả đều đúng bốn câu đúng Chị đều đúng Tất cả đều đúng mà Chứ chứ thật ra ý mà ý như vậy có vẻ hay ấy. Chứ nếu mà tôi lại cứ khăng khăng là Đây là lửa tinh luyện đó, cả hạn Thì có khi nó lại cũng thiếu cái khác có một một ông rất là nổi tiếng đấy Brandon Burn, ông tôi đọc sách ông nói, lửa Ông nói rõ vậy, ông nói rõ như là có một chị nào đó đã nói ngay từ câu đầu là thánh thần mà tôi thì siêu không có dám nghĩ đến là lửa thánh thần đấy. Đấy, vâng thế thì ở đây tôi thích câu trả lời vừa rồi là như thế, câu trả lời chúng ta tôi như tôi đã nói với anh chị em là tôi cũng không biết đâu. Và câu này là câu khó hiểu của Đức Giêsu. Tự nhiên ngài nói ngài nói ném lửa xuống dưới mà chết, rồi ngài muốn nó là làm bùng lên. Thành ra nhưng mà ít nhất là là Mình đừng nên nghĩ Cứ nghĩ đến lửa Đừng nghĩ đến là lửa trình phạt Tôi nghĩ cái điều đấy là điều quan trọng Còn ý nghĩa của lửa nha anh chị em thấy là quá nhiều ý nghĩa Quá nhiều ý nghĩa Và không biết anh chị em có biết chuyện này không Đó là một trong những khám phá Quan trọng Của con người Đó là khám phá ra lửa Đá lửa Mà như tôi nghe người ta nói Hình như mấy em học lớp 11, 12 nó Đều học cái này rồi Tôi nghe người ta nói Người ta khám phá ra lửa Mà đúng là vẫn từ trời Vẫn từ trời Tức là gì? Xét đánh Xét đánh Đúng không ạ? Ngồi trường học như vậy đó là Xét bánh Và bật vô củi khô Và bùng cháy Và bùng cháy như thế Nghe sách đọc vậy tôi, tôi không được học Nhưng mà tôi nghe nói Và, và bùng vô củi khô cháy Và cháy rừng và có nhiều con vật chạy không kịp đúng không nào và bị cháy và con người ăn thịt con vật lúc nó bị cháy thấy được quá thấy được quá. trước giờ mình ăn ăn ăn thịt sống heo á không thấy đã việc hay nướng sẽ được nhiều hơn nhiều mà tôi còn nghe người ta nói là từ khi con vật mà biết đường là nếu mà nướng con vật đó, thì ăn ngon hơn thì người ta đã tìm cách để làm thế nào giữ được lửa đó Ồ oh, giữ lửa là một trong những việc Việc mà hết sức quan trọng Thế người ta giữ lửa Để người ta có thể sống để làm điều này điều kia đấy, Vâng rồi Và từ đấy cũng còn nghe nói nữa Từ khi có lửa Thì ăn thịt ít dai hơn Ít dai hơn Nên răng bé lại Hàm bé lại Nên, lúc kia, nên hàm bé lại Hàm bé lại nên óc to ra Đấy không nào óc to ra mới thành người chứ Còn lúc đầu mà ăn, cứ ăn thịt sống như thế thì thật dựng Chị cứ cầm thịt bò thì ăn thẳng ra em chị thấy có phê không? đấy Đấy, thật ra chính khi mà có ra lửa, đầu to ra, răng bé lại Chứ lúc trước mấy ông đã nghe chui các răng nào đấy là khiếp lắm đấy. đấy, giờ hôm nay như nghe cũng hợp lý nè Cũng nghe được lắm, mình chả biết nó thật không À không, bởi vì cái mà cái đầu như thế này mà cái hàm răng nó to quá nó chiếm chỗ bây giờ nó bé lại thì tự nhiên cái kia nó lùi hết theo nào, Tự nhiên đầu óc nó thông sáng ra và anh chị em thấy là lửa là khá là quan trọng vâng. vâng. rồi thôi như thế được rồi. Đấy như thế anh chị em tôi lần đầu tiên là cái câu số 3 anh chị em trả lời mà ăn đúng rồi. Đấy thế thì muốn bùng lên nhưng mà nhưng mà tôi tôi nghĩ rằng anh chị em hỏi tại sao lại lại câu này lại hỏi tôi là tại sao cha lại cứ nói là cái lửa này không phải là lửa phán xét vì vì tôi nghĩ những ước mơ của Đức Giêsu thầy đã muốn đến nén lửa trên mặt đất. Thầy nghĩ ước mong lửa ấy bùng lên Mà nếu lửa đó là lửa đoán xạo Ừ thì nói hồi kì thế nhỉ Không có hiểu không nào Nếu là một cái lửa tiêu cực Nếu mà sui su lại muốn cho nó chết mà, mà lửa mà cháy trên cả trên đất này Thế thì tiêu đấy thành ra tôi nghĩ Tôi đoán là lửa gì thì lửa Nhưng lửa này có tính tích cực Chứ không hiểu cái nghĩa Mặc dù người, tôi cũng thích ý Lửa là tinh luyện của anh Hà là tôi Cái đấy là tôi ưng lắm Vâng Mà cái lửa này ấy, thôi, Tôi nghĩ thứ nhất là nó cũng gắn liền với Thánh Thần Đồng ý Nhưng mà lửa này cũng gắn liền với phép rửa nữa đấy Anh chị em Phép rửa lúc nãy anh có nói 36 Trong Thánh Thần và trong lửa Thôi được rồi Anh chị em đâu có ngờ rằng Ba câu đấy là mất của tôi rất nhiều giờ Rất nhiều giờ Để để có thể làm một chuyện Nó trở nên sáng ra Trở nên đơn giản lại như thế Không dễ chí thảo Việc qua câu số 4 thì dễ là dễ rồi, những câu giao này là dễ hơn rồi. Hơn có ai đọc cho tôi Luca 12:50 thì bắt đầu dễ, cái khó nhất là đa quà Thầy con một phép rửa phải chịu và lòng thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất. Câu đẹp quá, quá đẹp. Thầy còn, anh chị em nghe kỹ này, thầy còn một phép rửa phải chịu. Nhưng khi đã chịu chưa? Chưa. và và vì vì chưa chịu nên lòng thầy mới khắc khoải bởi vì chưa chịu thì tự nhiên vẫn, lúc lúc nào cũng cứ lo ngày ngày vậy và lòng thầy khắc khoải biết bao cho đến khi đến khi gì à? Đến khi nó để được địa hoàn tất. Tôi thích chữ hoàn tất đấy. Tôi có coi lại chữ hoàn tất đấy. và chữ hoàn tất này là nằm là nó cũng trùng với ông thánh Gioan ấy. Vậy thôi, như thế thì bây giờ câu hỏi này là dễ câu câu này bắt đầu dễ hơn nhiều mà Phép rửa Đức Giêsu nói Mình phải chịu ở đây nghĩa là gì Đức giê Vâng các, các chị đã đọc để trả lời luôn có được. Đấy vâng Dạ thưa cha là Chưa nói cuộc thương khó Cuộc thương khó ừ. tức là cái chết yeah. Cuộc thương khó phải cái chết không ạ? Mà phép rửa thì con suy nghĩ là Có lẽ là rửa, Phép rửa máu bằng máu Rửa bằng máu Thầy còn một phép rửa Thầy phải chịu Ờ, mà thầy vẫn cứ khắc khoải cho đến khi tạo mà làm thì mới hết khắc khoải Nhưng mà đây tại sao lại nói đến máu nhỉ Mà tôi hỏi anh chị em là khi phép rửa Khi làm phép rửa thì Người Do Thái cần cái gì Cần cần cần nước hay là cần lửa hay là cần máu Cần nước đó. Đấy Mà anh chị em biết cái chữ mà phép rửa đó Trong tiếng Do Thái Thì nó có nghĩa là rìm xuống Rìm xuống nước Rìm xuống nước Và như thế hầu chắc rằng Những người đến chịu phép rửa với ông Doan Tài giảng là đều biên duyên hết Anh chị em cứ là bánh đuốc như vậy, anh dạy dạy như vậy Thôi tôi có một lần tôi đến đấy Tôi sẽ không muốn nổi bây giờ Nhưng mà lại hay là tôi có đến cái chỗ người ta bảo rằng Là Chúa Yêu Sư phụ tội Thế tôi đến đây tôi đi với cái nhóm mười mấy người Thế tôi đến đó tôi kêu mới lại Em xuống đây xuống này Xuống đây uh, rửa tội <cười> Thế thế là mỗi các bà Các ai người cùng đi với nhóm tôi Tôi cũng đến mỗi người tôi cũng đọc một câu Và cái điều lạ lùng hay là Mọi người khác ở những nước khác Ở những nhóm khác họ lại tưởng đây là một chuyện rửa tội Kinh khủng lắm Thế là tất cả để xếp hàng lên Ồ tất cả cái này hay ta Này, chuyện này mới <cười> hơi bị mới đấy là cũng rửa, cũng làm phép rửa mà cũng đồng cái đó cũng đồng đồng vui lắm. Đấy, thì anh chị em hỏi rằng đây như vậy đặc tính của phép rửa ngày xưa là gì xuống và hiện nay tôi mới đi đâu nào đến cái nhà thờ mà cái nhà không không không ở à ở bên Mỹ, Mỹ Mỹ Mỹ. Đúng ở nhớ rồi, ở Mỹ là tức là bước lên bậc bậc bậc như này. Đấy, đi xuống ngay trong nhà thờ Quyết một cái hồ nước luôn Đi xuống ấy không được gì hết Ngay dưới hồ vuông chính nhật đấy, Là anh xuống như đấy Đó thế này khác rồi sao nói đi lên Và như vậy Cái chữ mà rửa tội Cái chữ mà mình gọi là rửa đó Thì trong tiếng do này là dìm Vâng dìm xuống chứ không phải Chỉ là rửa như là mình xối nước không đâu Thế thì Nhưng mà anh chị em hỏi Dìm như thế thì nó hơi hơi giống với cái gì đó nhỉ Thông về cái gì? Khi mà tôi lộng cái chết đó, bởi vì dìm xuống là ngạt thở. sao vậy? Anh dìm rồi mà ta nước như vậy mấy anh dìm xuống, đấy thành ra cái chịu phép rửa mà dìm xuống là có hình ảnh như là của cái chết và sau đó thì sao? Trồi lên. Trồi lên. Trồi lên, như vậy là có vẻ như là một cái tượng trưng cho cái sự uh, sống lại đấy, thành ra anh chị em thấy ở đây. Thành ra Đức Isu nói là tôi phải chịu một phép rửa mà cái phép rửa này đúng là cái chết, là cái đau khổ. Đấy cái câu sau thì anh chị em hổ biết trả lời rồi Khi ban thép rửa thì người ta làm gì cho người lãnh thép rửa Người ta làm gì Dìm xuống nhấn, nhấn xuống nhấn đầu xuống Đấy kể cả đầu là tất cả là người ướt mẹt hết Và những anh em kia lành Dường như là bây giờ vẫn họ vẫn rửa tội Theo kiểu như vậy Đấy mặc áo phải không nhỉ Đúng mặc áo tất cả Đi xuống như thế áo trắng như thế Không không họ mặc áo ra đi xuống nhìn gì Đi xuống dìm dưới nước là mặc áo Cái gì à À, lên bỏ mới nữa hả? Vâng rồi Đấy thế thì anh chị em hỏi Như vậy Đức Yêu Sư ở đây Anh chị em có thấy dễ thương không? Thì chương 12 câu 49 câu 50 Là hai câu quá đẹp Của bài phúc hôn hôm nay Chả lẽ tôi có thể nói là đẹp nhất đi, Giờ biết nói làm sao giờ? Anh nghĩ không? Quá đẹp đấy Bởi vì cả hai câu đều nói đến Những ước mơ chưa thành của Đức Yêu Sư Điều đưa chúng ta đi sâu vào trái tim của Ngài Ước mơ đầu tiên là có một việc đã làm Là có một việc chưa thành Việc đã làm là gì? Tôi đã đem lửa đến trên mặt đất này Dù lửa tình yêu, lửa chân lý, lửa đức tin Bất cứ Đấy, thế lửa thánh thần tôi đã đem đến rồi mà, mà tôi mong rằng nó bùng lên Vậy đã bùng lên chưa? Dạ thật mình là chữa. Còn tôi có bùng lên rồi, có bùng lên rồi mà vẫn chiêu cùng hết <cười> Anh hiểu không? Chắc là có cũng có bùng lên rồi, chỉ mong bùng lên. Thành ra như vậy anh chị em thấy nơi Đức Giêsu trong lòng Đức vẫn có những cái cái, cái nỗi Chứ không phải là anh chị em nghĩ là như là một người trẻ có phải lo lắng gì. Vẫn có vẫn có những ước mơ Mà những ước mơ nó chưa thành Rồi còn ngoài ra khi Đức giê còn sống ở đời Mà chưa đến ngày chết Đức giê vẫn nghĩ đến cái ngày Mà mình chấp nhận cuộc khổ nạn Và cái ngày nào đó Nếu ngày nào nó chưa đến Ngài vẫn còn khắc khỏi Vẫn còn khắc khỏi Bởi vì những chuyện chưa xảy ra anh chị hiểu Khi mà đứng trước những ước mơ chưa thành Những chuyện chưa xảy ra Cái chuyện kia là chuyện của người khác Chuyện của dân của chúng ta Còn là chuyện của chính Ngài Chính cái thân phận của Ngài ngày thấy nó chưa V vâng thôi được rồi yeah. câu này thì dễ câu số 5 thì có vấn đề gì nữa câu số 5 làm thứ nhất ai đọc cho tôi 12 năm1 rồi tìm những câu nói của Đức Giêsu bắt đầu bằng cái câu thầy đến để <cười> thầy đến để rất là nhiều câu đánh mở đây chúng ta chỉ lấy những câu trong thánh do Luuka thôi thì đang nhắn vẫn cho anh chị em nào chưa chưa chưa được trả lời bên này ít người nữa Lu ca 12 câu 51 Anh em tưởng rằng thầy đến để mang hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết, không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vâng, duyên là uh, như thế là anh chị có thấy chữ nào có chữ thầy đến không? Dạ thấy câu đó chữ nào thầy đến để thầy, thầy đến để ban. anh chị em tưởng là thầy đến để đem bình an, nhưng mà hóa ra thầy đến để đem À, vâng, đấy, như vậy là Anh chị em thấy cái cấu trúc là Thầy đến để rất là thú vị lắm đấy. Thầy đến để là Cho thấy được cái mục đích Đức Bí Su hay nói câu này lắm đấy Và Đức Bí Su cho thấy cái mục đích Của đời của mình Thí dụ như anh chị em đều ai cũng đều biết Cái câu nổi tiếng là Tôi đến không phải để Để à, đúng rồi này đúng, Không phải để được phục vụ Nhưng để được phục vụ Hay là tôi đến không phải để kêu gọi những người công chính Mà những người tội lỗi Ừ cái câu có nhiều lắm á Tôi nghĩ là nếu mà mình trai chắc được Ít nhất là phải đến một chục câu Không nào dưới được Không thể nào dưới được mà có rất nhiều câu cứ như thế Tôi đến để thế này Tôi đến để mà tôi Hay là tôi không đến để làm chuyện này Thế thì bây giờ tôi mời ai đọc cho tôi Luca 532 Luca 532 Tôi không đến để kêu gọi người công chính Mà để kêu gọi người tội lội, phạm hội, an năng Mục đích của Đức Yêu Sư hóa ra đến là để nhắm vào những người tội lỗi Chứ không phải là nhắm vào mấy ông thánh thiện hay là nghĩ là mình thánh thiện Vâng xin đọc 12-49 lúc nãy đọc rồi 12-49 mình đọc rồi nè Tức là đến để đem uh, lửa trên uh, Bây giờ 19-10 này Ồ oh, 19-10 là dễ nhất Vì con người đến để tìm và cứu những gì đã mất Vì con người đến Con người như là Đức giê rồi Con người đến để tìm và cứu những gì đã mất Ồ như vậy sao à, Vâng tìm kiếm và cứu những gì đã mất Vậy anh chị em thấy là ở đây thôi Như là câu số 5 Thì nhắc anh chị em là Ở đây có ai biết có cái câu nào nữa Mà Đức giê nói tôi đến để không Có ai mà bỏ còn một câu nữa Chả chưa nói rồi tôi có cái câu này đi chú nói tôi đến để hay tôi không đến tôi đến không phải để có ai có nhớ câu nào khác à lẽ ra tôi thể chuẩn bị được một chục câu ấyờ có thể được học tìm chữ đến rồi tìm ra vâng. Tôi đến không phải để chết án à vâng thôi được rồi chúng ta tiếp tục nhé à câu số 6 à Câu số 6 là dễ lắm Câu số 6 là, là, là, là rất đơn giản Chỉ cho các bạn anh chị em thấy rằng Đức giê đến để đem lại cái gì Đấy đem lại cái gì Rồi thế thôi Và sau đó từ đó mình mới đọc câu 12-51 Rồi mình mới xem à, Vâng như vậy à, tôi mời à, à, khu nhà bên này à. Đấy xin bắt đầu đọc từ 1 179 này 2-14 này Doan 14 7 Cứ học như thế rồi chạy xuống dưới Vâng bắt đầu con bắt đầu 179 Luca 179 soi sáng những ai ngồi nơi tâm tối và trong bóng tự thần dẫn ta bước vào đường nẻo bình an. Ủa, nhìn lạ vậy ta. như vậy tôi có bị sai nhỉ? có sai, đúng chưa bà? Tức là xin lặp lại có phải Dạ. Soi sáng những ai ngồi nơi tâm tối và trong bóng tự thân dẫn ta bước vào đường nẻo bình an. Như vậy Đức Giêsu đến giảng ra để đem cái gì Dạ bình an. À đem bình an, vâng rồi mời, vâng 24, Luca 24 Vinh dân Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương Vâng, à, mà anh chị em biết rồi, ngày xưa hay dịch là cho người thiện, thiện tâm à? Bây giờ thì dịch là cho loài người Chúa thương Đấy, tức là Chúa thương thôi Chứ cũng chẳng phải vì mình thiện tâm, thì mình tốt à, Nên mà, mà Chúa mới đem bình an Đấy, rồi 24 như vậy anh chị em thấy là bình an nhé Cái sứ điệp mà Đức Giêsu đến trần gian là bình an Doan 147 nhiều lắm Đấy. Thầy để lại bình an cho anh em Thầy ban cho anh em bình an của Thầy Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian Anh em đừng sao suyến cũng đừng sợ hãng Vâng cảm ơn vẫn là Thầy ban bình an Và cái câu này chúng ta đọc mỗi lời thánh lễ đều đọc câu này 16-33 Thầy nói với anh em những điều ấy Để trong Thầy anh em được bình an Trong thế gian anh em sẽ phải gian nan khốn khó Nhưng can đảm lên Thầy đã thắng thế gian Vâng đấy Còn cái bây giờ xin chỉ cần một người đọc là Chương 20 câu 19, 21, 26 Mà cái này ai cũng biết Vâng xin cần một người đọc là được Doan chương 20 câu 19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đề ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái, Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói, Bình an cho anh em. Câu 21 Người lại nói với các ông, Bình an cho anh em, như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Câu 26 8 ngày sau, các môn đệ Đức Jesus lại có mặt trong nhà, có cả ông Thomas ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín, Đức Jesus đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Và như vậy. mời anh tới anh trả lời câu tiếp này. Như vậy coi như luôn luôn là người đến trần gian để đem bình an mà anh chị em biết ấy, Anh chị em mà gặp người giò thái, ấy, bất cứ người giò thái nào, anh chị em hỏi họ rằng: "Này Thế cái ơn lớn nhất mà chú ban cho anh Thì là ơn lớn gì Thì là ơn gì Thì người ta trả lời ngay Ơn gì anh chị em Bình an ạ Salom Đấy là bình an ạ Không có cách khác Đối với họ là Họ gặp nhau là chào nhau bình an à. Và như thế anh chị em biết Đối với người do thái Chứ bình an là chỉ lạ lắm Ôm tất cả mọi chuyện mơ ước của con người Khi cô chị mà bình an có nghĩa là khỏe mạnh Thế sao giờ đằng đầu ung thư là chết Thế là coi như là ít có bình an Tức là bình an là ở đây nói đến một cái tình trạng Mà trong đó người ta hoàn toàn Ở trong cái sự hạnh phúc Kể cả thân xác Kể cả tinh thần Kể cả tất cả Và cả trong tương quan với Chúa Trong tương quan với nhau Nếu tôi cứ cãi nhau với cô này Thì ra bộ không, không bình an lắm Nếu tôi gia đình tôi lục lục là không bình an Đấy, và cả tương quan của tôi với Chúa nữa cũng tốt Đấy. Và cả tương quan của tôi với tôi nữa Với tôi với tôi Tôi với Chúa Tôi với tham nhân Tôi với tôi cũng bình ngạc Bởi vì anh chị em biết Có những người cứ cưng giận mình hoài thôi Có những người cứ tức với mình Ủa <cười> sao mình ngu như thế hả Thật nhiên nó cứ chửi rủa mình Liên tục như thế Và chưa bao giờ chịu tha cho mình ấy Thành ra cái người Thế đâu có bình ngạc thì Đấy. Và bây giờ thì phải nói thêm một câu nữa Có bình an đối với môi trường mình sống đấy cái Môi trường mình sống mà mình có cái bình an đấy. thì Tôi xin anh chị em là đừng bao giờ à, Anh chị em muốn nhớ bình an với môi trường Anh chị em nhớ là chỉ cần làm điều này là không bao giờ làm cái điều gì Mà hại đến cái môi trường hay là làm hại đến người khác Ví dụ như là vứt chuột chết hạn ra ngoài đường Đó một sự dại dột ghê gớm Anh chị em tưởng tượng xem Nếu tất cả nhân này, cái người trong cái nhà nguyện này Đều vứt chuột chết Thì anh chị em nghĩ như thế nào nào Mỗi người cứ bắt được một con chuột Thế là vô, ui ui sợ lắm Thôi thế bây giờ, thôi ủi, ra ngoài đó Thế ông này cũng vứt chuột chết Bà này cũng vứt chuột chết Người nào cũng vứt chết Và những con chuột chết được các xe nó đi lên Anh đồng ý không Đồng ý không nào Cảm đây và tôi rất sợ nhiều lần tôi được chứ tôi chỉ sợ nó văng lên ấy. Tôi Đấy, mà nhưng mà cứ như thế, cứ như thể con chuột chết được cáo lên nhiều lần, nhất là dưới trời nóng thì cuối cùng nó thành cái gì? Khô chuột. Đấy, không không phải là khô mực duyên, đấy là khô chuột, nghĩa là nó ấy thế, nó xong lên nó thành một cái miếng như thế, lông của nó là không thay đổi được. À, lông nó vẫn còn nguyên như thế mà chị Anh biết không Tất cả những lý bay lên Và chúng ta cùng hít ấy. Đấy, Cùng hít với nhau Cô này vứt thuật tôi hít Còn tôi vứt thuật cô ấy cũng hít <cười> Đấy, Thế là cuối cùng là chúng ta vui vẻ như thế Đó là <cười> ngùi thuận Thế nên nhớ cái điều này Khi ta làm hại cái gì đến chung ấy, Thì chúng ta là người lãnh ấy, Chứ không phải chúng ta không có đi ra khỏi Để ngồi chỗ đó vâng, thế. Anh chị em thấy thêm là bình an Và bình an với Chúa Bình an với than nhân Bình an với chính mình Và mình bình an cả với cái môi trường mình sống Với thiên nhiên nữa Rồi thôi bây giờ câu hỏi trả lại này đấy Thế thì ở đây đà, xin, Anh đọc à, câu 12-51 Anh tới đọc 12-51 Câu 12-51 có làm anh ngạc nhiên không <cười> Luka chương 12 câu 51 Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hòa bình Cho trái đất sau Thầy bảo cho anh em biết Không phải thế đâu nhưng là đem sự chia rẽ. Và thế thật là Đức Giêsu đây là điều rất là sốc, Đức Giêsu lại bảo thế với anh cứ tưởng là tôi đem mình nha mà bao nhiêu lần mày nói nghe đẻ mình nha, tự nhiên nghe lại quật ngược lại, đồ, thế nên đâu anh cứ tưởng đẻ mình nha, không đời nào tôi đem sự chia rẽ. Thế anh nghĩ thế nào Với cái câu lạ lùng của Đức Giêsu ở đây? Dạ, yeah. khi nhà ban đầu đọc thì có vẻ như là uh, hơi bị ngạc nhiên thì chu يسu như cái này mình đọc là luôn luôn nói để đến đến để đem bình an cho thế giới, cho con người. Nhưng đây ngài nói đem sự dữ rẽ. Nhưng mà nghĩ nghĩ lại thì thấy có sự mâu thuẫn nhưng cái tại sao lại mâu thuẫn? có một ý nào khác? Muốn nói là đây thì con nghĩ là chu nói uh, chu đến ngài đem chân lý, ngài đem sự thật đến nhưng mà có Một số người không đón nhận cái chân lý và sự thật đó Mà một số người khác thì lại đón nhận Cho nên giữa người đón nhận và người không đón nhận có một sự mâu thuẫn Cho nên họ chia rẽ nhau Cho nên đó là Giê-xu tại sao giê nói như vậy Vâng, thế như thế bây giờ câu hỏi này dễ thương hơn này Vậy câu hỏi anh trả lời được đúng cái là đồng ý nha Vậy hỏi Đức Giê-xu có đem lại sự chia rẽ không? Có không? Có không thì Nói có hay không thôi Không Nói không Không là đúng rồi Không đem dựa chia rẽ Chị chia rẽ là do Nói chúng ta với nhau à Bà này cứ thích Bà này không thích Chứ là hai bên đụng nhau Thì Đức giê không có ai mà đi làm dựa chia rẽ Thay ra như vậy Câu này vẫn đúng chứ Câu mà Đức Câu mà Đức giê đem đến sự bình an là vẫn đúng ấy. Chứ còn chia rẽ thì như anh tới anh vừa phân tích ấy, Là khi Đức giê đến Đem một cái sứ điệp gì đấy á, Giảng gì đấy Mời gọi gì đấy thì có người nói không không làm Có người kia thì làm Và chính vì thế nên đẻ ra sự chia rẽ Như vậy tôi nghĩ là Cái câu anh trả lời là mấy câu sau Nó cũng giống nhau như vậy hết rồi còn đâu Thế thì bây giờ Không có ngạc đấy Và như vậy thực sự ở đây Đức giê nói Ngài đem lại chia rẽ Nhưng mà thật ra thì Ngài không có đem đâu Đó và ở đây nhưng mà anh chị em có thấy cái câu của nãy trả lời hơi mông nhĩ không? Nghĩa người các con cứ tưởng rằng thầy đem đến bình an, thầy không đem bình an mà thầy đem chia rẽ. Câu hỏi của tôi này, đối thì trả lời được, ngược với bình an đối với cái issue trong câu vừa rồi, ngược với bình an là cái gì? Tất ràng. Là cái gì là, là chia rẽ á. <cười> chia rẽ đúng không nào Bởi vì tôi nói là các con cứ vậy Các con cứ tưởng thầy đến đem bình an Không thầy không đem bình an đâu Thầy đem chia rẽ vậy ngộ như Ngược với bình an ra Anh thầy anh bảo anh Tâm là, ừ, ngược với bình an là bối rối Không không phải bối rối Mà chia rẽ Như thế chia rẽ giữa chúng ta với nhau Chính là mất bình an Ngày về sau này Cứ xem xem trong nhà lục đục đó, Anh thầy em thấy không Đấy, ra ở đây như thế, anh chị hãy hưởng một ngồi nha, ngược với bình an là chia rẽ, là lục đục, là đục nhau tứ thôi tôi mới khám phá cái này tôi cũng phải thích thú lắm. Đấy, thế. Vâng, thế, thôi bây giờ câu số 7 Tại sao Đức Y-xu, câu này có khi là anh tới Nói rồi thì hay là những câu dưới này Nó cũng không có dễ khó khăn gì nữa Tại sao Đức y lại bảo mình đem lại sự chia rẽ Đấy, anh trả lời rồi Thật ra sự chia rẽ đến từ đâu Đến từ chúng ta, đồng ý ạ Đến từ chúng ta đấy Nhưng mà anh chị em nên đọc những câu này à, Vâng, những câu này mời khu bên này vâng. À, Thứ nhất đọc uh, Luca mấy nhỉ hai bốn 35 rồi cho đọc tiếp là gần hai bốn 35 để anh chị em mới thấy này, thật cái sự chia rẽ nó đến từ đâu có phải đến chúa à lua hai ba mơi 35 ông Simon ôn chúc phúc cho hai ông bà và nói với bà Maria mẹ của hài Nghi thiênên Ch đã là cháu bé này là duyên cớ cho nhiều người ít ngã xuống hay đứng lên Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống bán Và như vậy những ý nghĩ từ thân tâm nhiều người sẽ lộ ra Còn chính bà một lưỡi gương sẽ đâm thâu tâm hồn bà như thế Chị thấy cái câu chị vừa đọc á, có cái sự chia rẽ đến từ đâu à? Chị, chị trả lời câu này trước đã chị thấy sự chia kia này câu đó chị đọc dự là thấy chia này đến từ đâu từ tâm nhiều người, từ thâm tâm con người ạ. chị nhắn cho tôi biết cái câu chị đọc có cái chỗ nào mà chị bảo đây này cái chỗ này là nó, nó con người nó bắt đầu nó người thế này người thế kia đấy chỗ nào và như vậy những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ có ai có ý kiến khác không có ai có thấy được cái chỗ nào mà bảo rằng nó như Người chóng này có từ là ngã xuống hay định lên Đấy ngã xuống Đọc câu trước kênh chú ngã xuống đứng lên Thiên chúa đã đặt thì... cháu bé này Làm duyên cỡ cho, cho, cho nhiều người xuống Ngã hay xuống đứng lên. hay đứng lên Như thế là Có người đóng nhận ấy, Và có người từ chối ấy. Cái người ngã xuống là cái người từ chối chúa Nên người ngã xuống Còn nhưng mà ai tin vào chúa Thì được đứng lên ấy. Thành ra như vậy Trong cái câu ngã xuống đứng lên ấy, Cho thấy rằng người ta có quyền chọn lựa đứng trước Đức Giêsu, người ta không thể nào có một thái độ chung chung được mà tất cả người ta đứng là người ta phải chọn một là thế này hai cái kia chứ không có thể nào mà hững hờ hay là bổ thuốc kệ tôi đứng giữa được. Thì ở đây rõ ràng là có hai giải pháp. một là anh đứng lên, hai là ngã xuống. Vâng, cảm ơn chị. Rồi bây giờ tiếp tục câu kế Luca Khi đến gần và trông thấy thành, Đức Giêsu khóc thương mà nói phải chi ngày hôm nay người cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho người nhưng hiện giờ điều ấy còn bị che phủ mắt người không thấy đường nên như thế là rơi em có được bình an không ạ thì sẽ không bình an tại sao ạ thì sự chi về đang che khuất mắt người <cười> vì Jerusalem anh chị em vâng, vì tại sao Jerusalem lại không có bình an? Vì sao? Anh chị em đọc câu vừa rồi coi, vì sao? Có ai có thấy chưa? Anh đọc lại cái câu đấy thì mới thấy là tại sao lại lại Jerusalem lại không có bình an. Đức Jesus có đem ừ. nói là mình đem bình an đến cho Jerusalem không? Có không? Có ạ. Đức Jesus có nói là ngài đem bình an đến cho Jerusalem không? Thì cha Có, Có nào nhưng mà mình không đón nhận đấy, đấy như vậy được rồi Anh đọc cái câu mà Giê-xu bảo tôi đem bình an ở chỗ nào Hãy đọc lại Phải chi ngày hôm nay Này. Người cũng nhận ra dạ. những gì Đem lại bình an cho người Đấy như vậy Đức như Giê-xu điều ấy còn bị che khuất Mắt người không thấy được Vâng như vậy là Đức giêsu đem đến bình an Nhưng nên nếu mà người ta không bình an Là vì lý do gì Thì ta không đón nhận Phải không người ta tươi chỗ ấy. Thế đó Đấy tôi đem lại cho anh bình an Và anh từ chối Thì như thế là <cười> anh ấy không có bình an Chứ sao rồi Vâng chương 10 câu 5 đến 6 Vào bất cứ nhà nào trước tiên Hãy nói bình an cho nhà này Nếu ở đó có ai đáng hưởng bình an Thì bình an của anh em Sẽ ở lại với người ấy Bằng không thì bình an đó Sẽ trở lại với anh em ừ, Lại ghê Như vậy là Đức Y mời các môn đệ của mình đến vô tình căn nhà phải không Và chúc đem, bình an cho người ta Đem bình an đến ra, cho người ta. An đến người ta Nhưng mà nhưng mà sao mà Nếu người ta không nhận cái bình an đấy thì bình an đấy trả về với anh, anh, anh, ta, anh Bình an đấy trả, dạ, bình an lại không trả không về với mình Không có cái sự bình an là mình bị bất an là Như thế là luôn luôn vẫn luôn luôn có hai thái độ thôi nhỉ Dạ. Tức là khi môn đệ đến với nhà người ta Thì có thể mà chúc bình an cho người ta Nếu người ta đón nhận đấy, thì không có vấn đề gì cả dạ. Còn nếu người ta từ chối thì, từ chối thì không được bình chỉ, an Vâng, đấy, như vậy anh chị em thấy rồi Đấy như thế thì ta, tôi mới hỏi là Thật ra cái sự chia rẽ hay đúng hơn là sự mất bình an đến từ đâu Đến từ, từ từ sự từ khước của con người Thiên Chúa luôn luôn đem đến bình an Mà anh chị em đừng quên cái câu mà tôi mới nói là câu hơi hơi hay đấy Ở chỗ là không phải chỉ có bình an. Thiên Chúa đem đến cho chúng ta rất nhiều thứ. Thế mà tại sao chúng ta lại không nhận được à, xin trả lời rằng nếu mà cái à, mà, nếu mà buổi sáng mà trời mặt trời lên, nắng lên và nếu anh chị em lại nói thôi, mình kéo màn lại hết đi rồi mình đóng hết các cửa lại thì anh chị em đâu có được hưởng ánh sáng. Nếu mà có gió vào mà anh chị em đóng hết cửa anh chị em đâu được hưởng gió thôi. Chúa luôn luôn ban cho con người Nhưng mà đây là điều đặc biệt Nếu con người từ chối không tiếp nhận Thì con người không có Chứ không phải là không có nắng Nắng vẫn có Nhưng nhà tôi vẫn tối Bởi vì tôi khép lại Thế thôi Khi tôi khép lại thì uh, Vâng rồi anh chị em thấy thành ra Như vậy cái thái độ mở ra của mình là quan trọng thế nên mình cứ hay kêu lên là tại sao Chúa lại không nói gì, tại sao Chúa lại thế này thế kia. Và trong đó thật sự là có là làm. Vâng. Bây giờ câu quý này, câu này dễ này. anh chị em, này giờ phải cố về Cái chết của Đức Giêsu có gây ra sự chia rẽ không? À, có ai chưa được nói câu nào bên này thì người, thì Ít người lắm chưa, bên này, chưa thấy ai nói gì. Cái chết của Đức Giêsu có gây ra sự chia rẽ không? Dạ, cái chết của Đức Jesus không đem ra sự chia bẻ cái chết của Đức Jesus để làm giao hòa giữa thiên chúa và con người. Và Chúa chịu như là chữa lành tất cả những cái đau đau khổ và tội lỗi của con vậy, người. cái chết của Đức Jesus cứu thế của con như trong bài này, làm con hư bị quê. <cười> <cười> Đấy, trả lời bài này. Như, à, cái chết của Đức Jesus là Tha hòa giải con người với Đức Chúa. Vậy cái chết của Đức Jesus không nghe ra sự chia rẽ đấy ra là làm anh là, ấy là, là câu trả lời tôi hơi bình quê <cười> anh cho em hiểu rồi phải không anh chỉ làm hiểu thế có ai sẵn à trả lời khác không ạ <cười> không phải câu chị trả lời đúng nhưng mà lát nữa chị mới thấy là câu trả lời của chị là cần phải được bổ sung bởi thêm một cái gì khác nữa Đây đây đấy có nó chỉ gần chưa chưa nên chị chưa nói câu này rồi mời à có có nó một lần nữa rồi vâng. <cười> chị tên gì vậy Con tên là Nguyễn Thị Kim Hạnh à? Kim Hạnh, vâng, chị Hạnh rồi. Dạ con nghĩ là Cái chết của Chúa giê có gây ra chữ si rẻ Vâng có gây tại sao vâng. Tại vì khi mà Khi mà giống như là dạng như Ở đây có 10 người thì chỉ có 5 người Chấp nhận là chỉ đau hương Cảm thấy tội lỗi con năm người năm người còn lại là kiểu như là Nhục nhã Cái chết nhục nhã không đáng chứ. Cái chết nhục nhã của Đức giê Thì có người chấp nhận, có người không chấp nhận không ạ? Không, có, vậy, có người chấp nhận, như có người ăn năng hốt lỗi quay về À còn có người khác thì sao? Có người khác là tại vì tội chú đáng sẽ chết như vậy, để mới treo chú chết Tức là chấp nhận là đáng tội, đi là đi đáng tội chết Các hợp hay là thế <cười> <cười> Tại treo không cảm, còn nói không có được Không <cười> cảm, không quá <chứ. cười> Thưa cha cái chết của Chúa giêsu có gây sự chia rẽ Tức là vò thầy diễn nít trong tuần Nó lấy ông Tâu có bình an Vì vậy nó đóng cửa kính nít Rồi các môn đệ Hai môn đệ trên đường em đi về quê Là chia rẽ thanh tác Khi Chúa giêsu xu mất vâng, Giờ mà. có gây chia rẽ Có gây chia rẽ Đành có ai ở đây thêm ý không có ai có những tư tưởng tao siêu đi không Vâng <cười> <cười> vâng, vâng thế kia trong khi câu hỏi của cha tác sĩ chia rẽ sẽ ra ngay ở đâu dưới cái ngày, bạn có thấy sự chia này có kinh khủng không à, chạy, thì à, thưa chạy, ơi, con con chia đại đấy yeah. tôi hiện nay là cái chết của Đức Giêsu có gây ra sự chia rẽ không? Dạ yeah, <cười> chết của Chúa thì con cảm thấy là nó có gây cái sự chia rẽ. chính vì cái sự chia rẽ là đè con thấy là trong cuộc sống chính Đức Giêsu phải chết mà con đi rất nhiều nơi thì con thấy người ta người ta người ngoại đó là có những người mà ta theo đạo. Trong một cái sống nhỏ đã có một người đạo và những người đã đã chiều gọi con và cái người theo đạo á là thà ai, thà cái ông thích thần thích rồng như, như vậy và chính cái điều đó mà người ta đã từ bỏ cái người mà theo đạo đó đặc biệt là ba của ruột của anh à, MC Quỳnh Linh. Tức là thế nào? Tức là ba ruột của MC Quỳnh Linh, Linh bỏ từ bỏ con mình hay là thế nào? Rồi ra ông mới là coi như là cả họ ảnh sao làng là coi như là ừ. từ con cho đến gia đình của ông là từ bỏ anh Quỳnh Linh luôn. Anh Quỳnh Linh theo hay không theo ạ? Anh Quỳnh Linh thì anh có đạo mà anh bỏ. Rồi bà như là người ngoại và mà lại là có đạo. Chắc có hiểu không ạ theo tôi là uh, đó. <cười> <cười> yeah. Tức là ai ai ai ai theo đạo mà ai không theo. Ba anh của Linh không có đạo, không có đạo, theo đạo, nhưng mà thích núi thu, nó đóng đi. Chư đóng, đóng thì, như ba của Linh theo đạo thì cả gia tộc. Về nói với uh, ba của Linh á, ai thảo ông Chúa Jesus, ông chả có lịch sự gì hết. À, gặp ông vuông chứ. Tức là khi à. ba anh Quỳnh Linh theo đạo thì họ hàng xung quanh nói với anh là trời ơi, theo cái ông gì tưởng gì Thế là theo cái ông này. À, hay lắm, chuyện đề hơi hay đấy. Dạ. <cười> dạ. Vâng vâng. <cười> Logic mà dạ. vâng tức là cái cụ thể nó bắt đầu đúng rồi. vâng. Dạ, theo con cũng là cái chất của Chúa Giêsu có nghe chia rẽ có dường như là khi uh, khi các uh, khi Chúa Giêsu lần đầu tiên phục sinh á các bà được nghe được tin Chúa Giêsu phục sinh đầu tiên nhưng mà các ông đệ lại không tin. <cười> Rồi uh, khi mà Chúa Giêsu hiện lại với các ông đệ đó thì có ông Tô-ma vắng mặt. Và sau đó ông Tô-ma cũng không tin. Và bản con nghĩa là bản thân Chúa Giêsu cũng hiểu là cái chết của Ngài gây ra sự chia rẽ. Cho nên là ngài mới cầu nguyện cho sự bình an. Trước khi và sau khi Trước và sau khi ngài chết đến ngài đều cầu nguyện cho sự bình an. Vâng, vậy. Rồi, vâng. Sắp kết thúc được rồi. Công việc kia. Trưa cha cái chết của Đức Jesus vừa là nghi lễ vượt quang hoàn tất sự cứu chuột vừa là hy tế giao ước mới, cho con người giao hòa với Thiên Chúa bởi máu đổ cho nhiều người được tha tội. Chứ hết đó là hồng ân của Chúa Cha. Chúa Cha phó ngợi con mình để giao hòa chúng ta lại với người. Đó cũng là sự hiến của con Thiên Chúa làm người, đấng đã tự nguyện vì yêu thương dâng hiến sự sống mình cho Chúa Cha. Nhờ Chúa, nhờ Chúa thánh thần để sửa chữa sự bất trung của loài người Vâng, thế là như vậy các nghĩ được rồi không ạ? Tức là tôi, tôi tôi chỉ muốn nói với anh chị em này Tôi có vẻ thích cái chuyện vừa qua đấy Tức là cụ thể là cái chết của Đức giêsu xu Thì cũng như là cuộc sống của Đức Giêsu xu vậy, Là cứ lúc nào cũng đặt người ta trước những trọng lựa Và anh chị em biết đó, Người Do Thái á Nếu anh chị em mà là một người Do Thái á, mà anh chị em tin vào Đức Giêsu là hơi khó đó. Tại vì đối với người Do Thái, một anh mà bị đóng đinh á, thì chắc chắn anh đó là một anh tội lỗi bị Chúa trừng phạt. Đấy và như thế nếu mà tôi lại tin vào một cái anh như thế thì là giống như là trong cái chuyện vừa nói là chuyện đó là hơi lạ đấy. thế, thành ra đứng trước Đức Giêsu thì luôn luôn cái chia sẽ nó làm thế này. Đứng trước Đức Giê-xu, nhất là Đức Giê-xu chịu đóng đinh Thì thế nào cũng có những người tin Và những người không tin Đấy thế thôi, như cô này cô ấy nói, hai cô ấy nói Ngay cho môn đệ đó vậy Chứ đâu phải tin người ngoài Có người tin, vậy người không tin Có những người nói cái ông này là tội lỗi quá Nhưng bị phá thích cái gì đâu Bởi vì Đức Giê-xu phục sinh đâu có hiện ra với mọi người đâu đấy Và nhưng mà cũng có những người tin Ngay cả cái ông Duyên Bách Quản á mà ngay khi ông thấy Đức siêu chết cái kiểu rất là đặc biệt như thế, ông nói thật tôi thấy người này đúng là con Thiên Chúa. Đấy và ông tuyên xưng, thành ra sẽ có người tin và có người không tin. Có Pilato mãi mãi không tin, Herod mãi mãi không tin. Đấy và cái nhưng mà cũng có sẽ có người tin thật đã có thể nói chia rẽ là như thế. Chia rẽ là gì? Chia rẽ là khi đứng trước Jesus, người ta buộc lòng phải có lập trường ạ thì có chọn lựa, không ai có thể không chọn lựa. Đấy, một là theo, hai là không theo, chỉ có vậy thôi. Và như thế, lập tức là có hai ngay. <cười> lập tức là vì như thế nên lập tức là có hai phe, một phe là theo, một phe không theo và hai phe đi với góc độ nào đó thì có thể gọi là tia X. Nhưng mà ý của chị đầu tiên là nghệ thượng chỉ vào không. chết đi thôi, chết đi là hài giải, mà đúng chị vẫn nói đúng. Đó. Hòa giải giữa chúng ta với Thiên Chúa Bởi trước đây là chúng ta phạm tội Chúng ta ở trong tương quan tội với Thiên Chúa Chính cái chết của Đức Giêsu xóa tội chúng ta Và đưa chúng ta trở lại có tương quan tốt với Chúa đã đành Mà cả với nhau nữa Thì nó chỉ là không chia rẽ thì cũng có lý đấy chị Vâng Thưa anh chị em qua chúng ta câu số 8 nhanh hơn nhé Luca 12, 52, 53 câu này là cực kỳ dễ Ai cũng làm được Và đặt câu hỏi là vâng xin mời ai từ nãy giờ chưa được nói dễ quá Vâng Luca 12, 52 đến 53 vâng. Vì từ nay 3 người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau 3 chống lại 2, 2 chống lại ba Họ sẽ chia rẽ nhau cha chống lại con trai, con trai chống lại cha Lại chống lại con gái, con gái chống lại mẹ Này chồng sống lại lành dâu Lành dâu sống lại nào chồng Vâng thế dễ rồi Thế là những câu hỏi này là dễ rồi. Sự chia rẽ xảy ra ở ngay đâu Ở đâu Ngay trong gia đình Ngay trong gia đình Giữa những ai vậy Giữa những người thân với nhau Giữa những người thân Rất thân với nhau cái cặp đầu tiên là à, Là mình chia chi hai xe Anh chị em thấy hai xe Một xe mấy xe mấy anh chị em nhỉ Một xe ba Một xe hai Anh chị đâu không Nó lục lục ngay từ giữa nhà Ngay lúc đấy là ông có nói chia sẻ về một cái ông là Ông bố là ông đi theo đạo rồi ông gặp những sự khó như vậy Đấy thì giờ là ngay trong gia đình Và bây giờ cụ thể là đầu tiên giữa ai với ai này Giữa con trai với cha, với cha Con trai với cha Cha với con trai Cái đó là số 1 Số 2 là gì giữa ai với ai Mẹ với con, mẹ gái. Với con gái Đấy là cũng đột đột với nhau Và thứ ba là gì anh chị em mẹ Là mẹ hả? chồng nàng dâu Nàng dâu mẹ chồng Và như thế ở đây tôi có hỏi một câu là bạn thấy sự chia rẽ này có kinh khủng không thì anh à à thế à tại sao ra sao tôi tôi tưởng là mọi người đều không thấy có ai hiểu nói cho tôi nghe là tại sao chia rẽ thế lại kinh khủng không ạ? rồi vâng tại sao lại lại đối với anh lại tại sao ra đấy câu hỏi của chac <cười> sự chia rẽ xảy ra ngay đâu và bạn có thấy sự chia rẽ này có kinh khủng không? Thì con có thể minh hòa về cái sự kinh khủng này, sự kia rất kinh khủng này Ví dụ như một gia đình à, ngoại giáo, tức là không phải là đạo à, công giáo Họ rất yêu thương nhau, cha mẹ chăm sóc con cái rất là tốt lành, rất là yêu con cái Thì khi một người, con trai con gái trong gia đình đó quen một người công giáo chẳng hạn Và muốn lấy người công giáo đó, thì người bố sẽ nói với người con thế này Bố rất yêu con bố đã chăm sóc và riêng nuôi con bố có thể nói rằng bố thương con còn hơn bản thân của bố nữa nhưng bây giờ con lấy cái coi ấy Con lấy cái anh chàng ấy là người con giáo con theo đạo thì từ nay bố sẽ từ con là con xin hết à đó ừ. là một sự chia tác kinh khủng trong một đất chuyện đấy có thể xảy ra đấy cũng có thể xảy ra đấy. rồi cả mười này Là có ai thấy hai, hai ý này dễ quá nên có ai chưa chưa nói câu nào <cười> Chị nói chuyện rồi Thưa cha vì họ sống với nhau họ hàng ngày họ đụng chạm với nhau Họ có những cái gần gũi nhau mà bây giờ họ chia rẽ nhau họ Thì họ sẽ không tìm được cái nói chung Và suốt ngày không xảy ra chuyện này thì cũng xảy ra chuyện khác Do bất đồng ý kiến thì trước khi tôi Vâng mà thôi tôi phải kết đi ạ Khi em biết cái sự chia rẽ này nó cũng kinh khủng bởi vì nó là sự chia rẽ giữa những người rất thân nhau Rất thương nhau Nếu mà tôi đụng nhau với cái ông Tâm thì đâu có nguy hiểm thì ở đâu ấy mà Đấy còn đằng này bố con tôi Không có cái tình gì lớn bằng cái tình bố con, tình mẹ con hay là ngay cả đằng dâu mẹ chồng cũng thân thiết lắm mà ngay cả những mối thân thiết cũng có thể bị vỡ. Mà tôi không biết anh chị em tin ấy là trong ngay con gia đình của mình cũng có thể xảy ra như vậy. Thế này đứng trước Đức Jesus có thể chị này chỉ thấy phải sống theo Chúa phải thế này, thiên con của chị ấy nó không chịu như thế. Con của chị ấy nó nói là khỏi khỏi về làm hôn phối hết Là tôi cứ lấy người đó, để mẹ bà có đồng ý không, đồng ý kệ tôi. Đấy và một cô cái con gái có thể như thế. Và trong gia đình như thế là Gặp rất nhiều khó khăn đấy. Hay là cô nó có thể Cái cô con gái đấy Nói với mẹ là tôi muốn lý dị Lý dị là quyền của tôi Và bà, bà này đau đớn Bởi vì con gái mình lại đòi lý dị như thế chết đấy. Đấy, Và mình phải chịu như thế đấy, Và đau đớn đấy, Thầy đang nói chuyện anh chị em biết Cái chuyện mà Đức giê nói ở đây Vẫn đang diễn ra Trong gia đình của chúng ta mà Đúng không Ngay cả một đứa con nó hư Cái Đấy đại thế. <cười> câu số 9, đấy, câu này thì dễ vâng. À, đọc câu 12 Luca bạn nghĩ gì về những ước mơ còn dang dở của Đức Giêsu? À theo ý các anh chị em, Đức Giêsu có ước mơ gì mà còn dang dở không? Ờ oh, thực câu này lẽ là tôi phải biết nhiều câu lúc nên, lúc nãy tôi đọc thấy ủa Đức Giu có rất nhiều ước mơ còn dang dở. Đấy. Tức là bây giờ ngài còn ước mơ nào mà ngài muốn thực hiện không Đấy câu này hay hơn nhiều Câu này là hết sức hay à? Lại có ai anh chị em nào thích trả lời câu này không Đấy lúc đấy tôi có nói 12, 49, là Thầy còn một phép rửa Thì giờ đi không chết rồi Đấy cái ước mơ coi như là xong rồi Không có vấn đề được á Hay là những mà cái ước mơ mà Làm cái lửa bùng lên thì ước mơ đã được chưa và con ước mơ nào anh chị em ở đây có ai biết ước mơ nào của Đức Giêsu mà anh chị em ước mơ này chưa thành chưa thành của ai. Vâng, thế có ai phấn khởi đây rồi. Dạ thế con nghĩ là nếu mà ước mơ lớn nhất của Chúa Giêsu theo con nghĩ là uh, Cho tất cả hiệp nhất lên một trong mình Chúa. Tất cả được uh, hiệp nhất nên một, hiệp nhất nên một. Vâng, ước mơ của Đức Giêsu mà nằm trong loan hanh chương 17 anh chị em ạ. Nhớ con cầu xin chúa xin cho họ Để họ nên một như cha với con là một ước mơ hiệp nhất Nếu chú là chắc chắn là một ước mơ Vâng tôi đồng ý có ai Ai nói với những câu khác được là 5 người được phép nói Thưa <cười> cha trong chương 10 uh, của John Cái nói là thầy còn những con tiên khác không thuộc là ngày Thầy uh. cũng Rồi đúng rồi câu này rất hay Tôi đang lịnh lập cái đó là chị nói hết rồi tôi rồi <cười> Đấy mà chị có nhớ câu mấy không Hồng nhớ Chương 10 câu mấy Chương 10 câu Chương câu Chương 10 câu 16 Chương 10 câu 16 Tôi còn có những con chim khác Không, không thuộc rằng này Tôi, tôi cũng phải đưa chúng về Chưa đưa về được Vẫn chưa đưa về được Và như thế vẫn còn nhờ chúng ta để đưa về Như vậy là vẫn là muốn có một đàn chiên Và và ước mơ Đức Sư Lì Một đàn chiên và một mục tử Một mục tử là Là Chúa Yêu Đúng rồi, đúng như vậy Rồi thế như vậy là có ước mơ hiệp nhất này Ước mơ một đàn chiên này Rồi có ai, có ai có ước mơ này Thì đọc đúng một câu phúc âm là được rồi gì Nhưng mà không được tưởng tượng Sẽ đúng nó có câu lời Chúa Vô kèm nàng hoàng vâng. Đức Giê-xu ban nhân loại Ngọn lửa tình yêu của Chúa thánh thần Ngọn lửa ấy cũng đã bừng trái Trong trái tim Đức giê Để thánh tâm người hướng về ơn cứu độ Đồng thời Giê-xu cũng mong muốn Chúng ta làm cho ngọn lửa đó Phải bừng trái lên Vì ngay lúc này ngọn lửa thánh thần, ngọn lửa chân lý, ngọn lửa tình yêu chưa trái trong lòng giết bao người. Nhiệm vụ Luân Báo xin mừng là cầu xin Chúa thánh thần cho ngọn lửa tình yêu bừng trải lên trong chúng ta, bừng trải lên trong giáo hội để lan tỏa ngọn lửa đó cho những người chưa có lửa hoặc đã có lửa rồi mà bị mất. À, à, tôi cảm ơn chị. Đấy. Qua số 10 thôi chúng ta phải kết thúc ATM Nhớ làm việc phải nhìn đồng hồ Chưa ở đây không phải là những người ở đây có thể ngồi đến ngày mai rồi mà Đấy làm phải canh giờ ghê lắm chứ không Thành ra có khi phải biết chiêm nhượng Để ngay cả khi mình có một ý hay cũng bởi thôi Để cho ông đồng nói được. Ông nói hết bệnh được chả cái gì phải buồn nữa. Và cái đấy cũng là một cái sự hy sinh như vậy không? Mà cái đấy cũng là dấu vết của sự chiêm nhượng và thánh thiện Đấy Chứ có nhiều khi mình có ý hay chết rồi <cười> Mà trả kiếp nói à. Vâng. Thế. Như vậy tôi nghĩ là Đức Giê-xu chắc là còn ước mơ Chứ nếu mà trong mắt hiệu có nói là Các con đi giao giảng tin mừng cho muôn dân thế này thế khác Giao giảng hiệu thì Đức Giê-xu thế nào cũng ước mơ là muôn dân Hiện nay muôn dân là mọi dân tộc á Mọi dân tộc đâu được nghe hết tin mừng đâu hay là Đức Di tu còn dạy người ta kinh lễ cha đó lễ cha nói này nhớ nghe câu nguyện lễ cha chúng gọi để xin nguyện danh cha cả sáng nước cha chỉ đến mà những chuyện đó vẫn chưa thật vẫn chưa được thực hiện chưa được thực hiện danh cha cả sáng ý cha thể hiện dưới đất dưới thiên trời Đức Di tu nói trời ơi chưa được đâu cái này chắc còn lâu lắm đấy và chưa kể đến việc ước mơ của Đức Di tu là gì là thắng được cái chết toàn thắng được quỷ dữ Và như thế thế giới này Ma quỷ vẫn hoành hành ấy chứ Phải không đấy Và chưa đến cái ngày mà ngày toàn thắng Và Đức giê vẫn còn mơ đến cái ngày Ngày trở lại trong vinh quang Nơi đó ngày toàn thắng Anh chị em thấy những ước mơ lớn thật ấy Thành ra có khá nhiều ước mơ Thôi số 10 anh em Câu số 10 chắc là chỉ có 1-2 người nữa là đủ một người thôi Chúng ta làm gì để thực hiện ước mơ của Đức giê -xu? Chúng ta làm gì để lửa Mà Đức Giê-xu ném trên mặt đất Được bùng lên khắp nơi chỉ dành cho người nó chưa được, chưa nói bao giờ ừ. Còn nếu không ai nói thì chúng ta phải gần lại ừ. Theo như con nghĩ là chúng ta phải làm gì để thực hiện ước mơ của Chúa Giê-xu là để giao giảng tinh mần Chúng ta làm gì để lửa của Đức Giê-xu ném trên mặt đất của vùng trái lên là con nghĩa là sống yêu thương và bác ái và tình yên ừ. Nên cảm ơn chị chúng ta kết thúc Phải chi lửa ấy đã bùng lên Mời anh chị em dành vài phút Nghĩ đến tấm lòng của Đức giê -xu. Khi Ngài định gieo trên mặt đất này ngọn lửa Đấy không phải là lửa của trừng phạt Của hủy diệt Cái lửa của Ngài có thể là ngọn lửa thanh luyện Ngọn lửa của lòng mến Ngọn lửa ấm áp Ngọn lửa của thánh thần Ngày mai ai cũng biết là nhiệt độ của trái đất Đang nóng dần lên Và điều đó là một điều đáng sợ Vì càng nóng thì các cảng băng càng tan Băng tan thì nước biển dâng lên Và nhấn chìm cả những thành phố ở kế biển Nhưng buồn lạ thay Trái đất thì nóng lên Mà giữa người với người thì lại gặp sự lạnh lùng Vậy là một trong những cái bệnh mà người ta hay nói trên báo bây giờ Đó là bệnh lãnh đạp Một sự rừng rưng Và băng giá lại không phải nằm ở Bắc Cực Mà nằm ở ngay lòng của con người Đức giê khẳng định sứ mạng của Ngài Ngài nói tôi đến để Đấy là sứ mạng Tôi đến để ném lửa trên mặt đất Và Đức giê mong rằng Ước gì cái thử ấy đã bùng lên Ngọn lửa mà Đức giê muốn nhóm lên Không phải là ngọn lửa của Trừng phạt và hủy diệt Không phải là thứ lửa từ trời Mà hai ông quan và gia cô Định xin đổ xuống trên một làng của xứ Samari Không, đây là ngọn lửa khác cơ Ngọn lửa này là ngọn lửa vẫn bừng cháy trong trái tim của Ngài Lửa của Thánh Thần Lửa của yêu thương Lửa làng thâm nóng trái tim của hai môn đệ ê mau đang thất vọng Chúng ta cần được ngọn lửa của Đức Giê-xu chạm đến Cần được Ngài làm bừng sáng lên những sức mạnh Tiềm ảnh nơi tâm hồn ta Để chúng ta trở thành những ánh lửa cho thế giới Ước mơ của Đức Giêsu là Phải chi lửa ấy đã bùng lên Chính chúng ta được mời gọi Để thực hiện niềm ước mong Mà Đức Giêsu đã suốt đời ôm ấp Đó là làm cho thế giới này ấm áp hơn Vì con người biết sống cho Thiên Chúa và cho nhau Đức Giê-xu chính là người đi gieo lửa Gieo lửa là một việc nguy hiểm Bởi vì người ta thích tối mà Thành ra đi gieo lửa và gieo ánh sáng Là chấp nhận bị đe dọa Bị từ khước và bị bách hại Đức Giê-xu linh cảm những gì sẽ xảy đến cho đời mình Ngài sẽ phải chịu một phép rửa kinh khủng Ngài biết điều đấy Và Ngài sẽ phải dìm mình thật sâu Ở trong nỗi khổ đau Ngài nói về khắp rửa Ngài phải chịu Và Ngài cứ khắc khoảng hoài Vì nó chưa tới Hôm nay Đức Giêsu cũng mời chúng ta Tiếp tục ném lửa trên mặt thất Và chấp nhận đối đầu Với sức mạnh của bóng tối Khi Đức Giêsu bị chết treo trên thập tử Khi Ngài bị vang ở trong ngôi mộ tối Thì bóng tối tưởng như đã ngốt chứng được Ngài Nhưng ngọn lửa hục sinh đã bừng lên giữa đêm đèn Anh chị em thân mến Chúng ta có sẵn sàng giúp Đức Giêsu một tay không? Chúng ta có sẵn sàng nói với Đức ê rằng Ước mơ gian dở của Ngài, chúng con xin làm tròn. Ngài muốn cho lửa bừng lên. Chúng con ở đây cả tỷ người công giáo. Chúng con chuyến gần 30 mấy phần trăm những người tin vào Chúa trên thế giới này. Vậy là chúng con lại không làm sáng lên được 2/ phần ba kia sao? Lạy Chúa xin giúp cho chúng con có được mọi lửa của Đức giê Để đẩy nuôi bóng tối ra khỏi mọi nơi mọi chỗ chúng con sống Bóng tối của bất công, xa đọa và tuyệt vọng Bóng tối của hận thù, của nạn mù chữ Bóng tối của nghèo nan, lạc hậu Bóng tối do khép lại cánh cửa của lòng mình Mong con ở ngay trong tim của tôi. Chúa chúng con cùng chia cho nhau, trao đổi cho nhau, gìn giữ ngọn lửa của nhau. Nhờ đó chúng con có thể đẩy lui được bóng tối trên mặt đất và làm cho ước mơ của Chúa được thực hiện. Đứng, chúng ta lấy lời 144 Lạy Chúa Những lúc con cảm thấy đói Xin ban cho, cho con một ai đó đang cần của anh Khi, khi con khác hát, Xin gửi đến cho con Một ai, ai đó đang cần nước uống Khi con lạc lẽo xin, xin gửi đến cho con Một ai đó đang cần ngược sửa Khi và bị xúc lạ, xin ban cho con, con ai đó đang chẳng được anh. Khi thật giá Đáng của con trở nên nặng nề xin con cho con thật giá của một người khác để cùng chia sẻ. Khi, khi con túng nghèo, xin dẫn đến cho con một người hiếu thôn. Khi, khi, khi con không có thời giờ, xin ban cho con ai đó để con giúp họ vây lát. Khi con nản Xin gửi đến cho con Một người cần thiết lệ Khi con chỉ biết nghĩ đến mình Xin chân chị tự con Hữu thánh thả em Chúa cùng anh chị em Xin Thiên Chúa toàn năng Là cha và con và thánh thần Ban phúc lành cho anh chị em Và em